các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy không? À anh nói thế thì thì tôi cũng an lòng. Fernando nhấn mạnh. Chắc chứ bà. Xưa nay có bao giờ cảnh sát đi tìm người mất tích đâu mà. Nếu họ có phụ giúp gia đình tìm người mất tích á thì cái người mất tích đó thứ nhất phải là trẻ con hoặc là người lớn mà bị mắc bệnh tâm thần. Còn trường hợp chồng bà đã 40 đâu có phải trẻ lạc mà cảnh sát đi tìm bà phải đi tìm chồng bà chứ. Nếu bà khai chồng bà mất tích, giẫm ngắt lời. Bố mẹ ông ấy khai chứ không phải là tôi. Tôi ngu gì mà khai? Ly dị rồi liên quan gì đến tôi đâu?" Fernando gật đầu. "Vâng, bố mẹ ông ấy khai ông ấy mất tích, cảnh sát sẽ xin tấm hình ông ấy, in ra nhiều bản rồi dán ở Home Depot One Mart và các siêu thị rồi đưa cho cái cơ quan gọi là Missing People." Chăm chỉ hơn nữa. Cái người nhà đem dán ở các gốc cây các cột đèn có thế thôi. Tôi nói với bà chỉ trường hợp phát hiện được xác chết lúc ấy cảnh sát mới làm nhiệm vụ của họ, lúc ấy vấn đề mới trở nên nghiêm trọng. Diễm mừng quá, bất chợt nắm lấy bàn tay của Fernando và thở phào nhẹ nhõm. Diễm cô đơn không có ai để tâm sự, để chia sẻ nỗi sợ. Giờ gặp được Fernando đúng là nguồn an ủi quá lớn năng xúc động bảo. Ô, anh nói có lý. Tôi tôi không nghĩ ra điều đó. Làm cả ngày hôm nay tôi mất ăn mất ngủ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Fernando lại tiếp, "Cuống chi bà nói với tôi là bà đã đăng báo cáo tìm chồng suốt cả năm mà con thấy ông ở đâu? Bây giờ lại thêm nửa năm nữa, nghĩa là ông ấy mất tích đã 18 tháng, tại sao bây giờ mới báo cảnh sát? Cảnh sát sẽ cho là trò đùa, không ai quan tâm đâu." Diễm càng nghe càng mừng. Phanando lại thêm, xác chồng bà chôn ở sau nhà thì chỉ có ba người biết là bà và anh em chúng tôi. Như vậy thì không thể lộ ra ngoài được, bà có thể yên lòng. Diễm gật đầu. Còn một người nữa là Huân, nhưng chắc chắn Huân không nỡ tố cáo, bởi nếu Huân có ý ấy thì hơn 1 năm nay Huân đã làm rồi. Diễm bảo, anh là cứu tinh của tôi, phải công nhận là anh quá thông minh. Trời ơi, Tôi lú lẫn quá mất đi rồi." Fernando nở nụ cười nhìn Diễm và nói đùa, "Trừ trường hợp chồng bà hiện về và tự ông ấy chạy lại khai với cảnh sát là tôi đang nằm sau vườn nhà tôi." Fernando nói giỡn, tưởng để đem nụ cười lại cho Diễm, nhưng Diễm không cười nổi. Chuyện tương hiện về là quá thật, hít ra hai lần rồi, nhưng Fernando hoàn toàn không biết Diễm tất nhiên không kể Maju có kể Fernando cũng sẽ không tin. Diễm vẫn lo rằng nếu tường cứ tiếp tục về thì câu chuyện từ từ sẽ đổ bể ra. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau, trước mắt Diễm vừa giảm hẳn được mối lo đã làm nàng vật vã suốt cả ngày hôm nay kể từ lúc ông Tinh ở nhà, nhà hàng. Diễm đứng dậy quay vào buồng, lấy bóp trả tiền cho Fernando, nàng quay ra và nói: À tôi trả tiền anh luôn bữa nay vì sợ sáng mai anh đi làm sớm. À, nhân tiện thì tôi tặng anh thêm 100 nữa để trả công cho anh cố vấn tôi trong lúc mà tôi đang nghỉ quản. Diễm đưa 300 cho Fernando, nhớ lời khuyên của thằng em nhân lúc Diễm trao tiền. Fernando lấy hết can đảm nắm luôn bàn tay Diễm, nàng chỉ mỉm cười không có phản ứng gì, nàng để yên vài giây rồi mới rút tay ra và cúi xuống hôn lên trán Fernando, nàng bảo Thôi, anh đi ngủ đi." Dứt lời, Diễm quay vào buồng lấy quần áo đi tắm. Fernando cũng cười cười đứng dậy và vào phòng mình, gã nghĩ đến Ramon và đoán chắc sáng mai gặp lại, thằng em sẽ lại lớn tiếng chỉ Fernando là bỏ lỡ cơ hội. Một tuần sau, ông bà Hiếu mở lịch Tam Tông Miếu chọn được ngày lành tháng tốt dọn sang nhà Diễm. Hôm ấy là thứ tư giữa tuần. Ai cũng bận Kể cả người vận chuyển chuyên nghiệp mà giảm thôi, nhưng bà Hiếu nhất định phải dọn vì trong lịch tử vi chọn năm đã ghi rõ, được các sao Thiên Đức, Nguyệt Đức giẫm xanh thiên quan mẫu xương và bạch hổ, nên xuất hành khai trương mở kho dọn nhà rời chỗ. Sách đã dạy như thế nên bà phải làm theo, nhưng vì chưa đủ nhân lực để dọn toàn bộ căn nhà, tạm thời hôm ấy bà chỉ mang theo một bao gạo và chai nước mắm để đánh lừa Hoàng Thiên Hậu thổ là hôm nay tôi có dọn nhà. Diễm đi làm, Vicky đi học, hai ông bà chờ nhau đến nhà Diễm vì Diễm đã trao chìa khóa cho mẹ từ tối hôm qua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net